Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn Trong buổi tối ngày hôm nay Trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh gửi đến Quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay Của tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ Câu chuyện Mụ Nhạc Trở về Dương Gian Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn Thưởng thức câu chuyện rất hay này Qua phần diễn đọc của Đức Soạn Bên ngoài gió rét vẫn phăm phăm thổi Quần từng cơn mạnh bạo vào máy nhà Gió rít qua kẽ hở trên cánh cửa Luôn vào trong nhà như một bàn tay mà quái lạnh bút Ở giữa bàn uống nước dưới ánh đèn 40W tủ mù Tầm giờ này hai vợ chồng già vẫn còn đang thức Người chồng năm nay đổ ngoài 50 dáng thân gầy gò Mặt quắt tay rơi với đôi mắt lươn tì hí Người vợ năm nay chạc tuổi của chồng To béo phúc pháp Gương mặt vì nộn với tảng mỡ dưới cầm đóng thành tảng. Đó là vợ chồng của lão nhạc. Hai kẻ cụ bớt cụ bơ mới dọn đến tảng này chưa lâu. Kề cái điếu lên miệng lão nhạc mồi thuốc châm lửa và dít một hơi dài. Phả ra một làn khói trắng độc Lão nhạc khét ngà mình ra đằng sau. Lục tụng rót chén trà từ giành thích Bà nhạc đẩy nhanh cho chồng rồi lại đảo mắt nhìn đồng hồ. Thấy chưa tới giờ hành sự bà liền chép miệng rồi bảo. Ông ơi! Ông có chắc mình thế này là an toàn không? Rồi chẳng may như lần trước thì bỏ mẹ đấy. Lão nhạc ngồi thẳng dậy, mặt của lão đánh lại. Hàm răng vầu khẽ nhắc lên với tiếng chửi rùa thậm tệ. Mẹ tin sự có im mồm đi không? Sao mà chưa làm mồm đã thối thế hả? Đúng là cái ngữ đàn bà, chỉ được cái bàn lùi là giỏi. Tôi đã tính rồi. Đêm hôm mưa gió thế này vỡ ao là việc bình thường. Bà cứ làm y như tôi dặn đi, tất việc sẽ thành. Bà nhạc mờ trong hầm, mấy giây sau bảo mới rẻ dặt bảo: "Ông ơi, hôm nay tôi đi chợ tôi ngày đám chúng nó kháo nhau, rằng cái ao của cái lão già này hình như không được sạch cho lắm." Lão nhạc cười khẩy rồi nói: "Bà này nói lạ thật đấy, ao nào là ao sạch, rõ là vớ vẩn." Bà nhạc liền gắt: "Sao mà cứ hở ra là ông chửi tôi? Sạch ở đây không phải là theo nghĩ đen, mà ở đây chúng nó bàn tán là cái ao đó có thứ ô uế." Cắt nghĩa ra thì cái áo đó nó có ma Thì chúng nó đồn rằng cái lão già này trước kia là thầy cúng Lão ấy hay đổ máu chó, máu quạ Có khi là cả xưng người xuống ao Mình mới dọn về đây ở có mấy năm Biết đâu lời đồn đó lại là sự thật Lão nhạc cười khẩy Toàn đồn đại vớ vẩn thôi Thì tôi hỏi bà nha Cái lần trước tôi trộm cá nhà lão đem về nấu ăn có thấy ngon không? sự có ma tà nào hiện ra nhát bà không? Thôi ngồi đó đi mà nói quảng xiên. Đứng dậy chuẩn bị đồ ngay đi. Sắp nửa đêm rồi đó. Bà nhà cật đầu vội vàng mở cửa buồn vào bên trong chuẩn bị. Quang chừng 15 phút sau. Đó là một đêm tối trời nhằm tháng 6 âm lịch. Giữa tiết trời bịt bùng sấm chớp. Mưa vũ vã quật tường cơn như tắt nước vào mặt. Bên cạnh một bờ ao dắp danh mảnh vườn u tối. Giờ phút này có hai thân ảnh đang nghỉ hộp tay Quốc tay sẻng. Đó là vợ chồng của lão nhạc. Giờ tiết trời ấm ấm rông gió như vậy, hai vợ chồng lão nhà còn làm gì ở đây? Đảo đất be bờ để tránh vỡ ao. Hoàn toàn không phải. Hai vợ chồng tham lam này đang vung tự nhát quốc cực lực ra sức để phá bờ đất. Cốt là để cho ao vỡ, cá tràn sang vườn của nhà mình. Khi đó thì tha hồ mà bắt, chẳng mang tiếng ăn trộm cho sống mặt. Cái ao bên cạnh vườn này thuộc sở hữu của gia đình ông Lâm. Ông Lâm này năm nay đã gần 90, mắt mờ gối mỏi, sống nhờ vào gia đình của người cháu họ thì bản thân ông không vợ không con. Cái ao này ông Lâm thả rất nhiều cá, đã liều cứu rất lâu năm mà chưa hề đánh mất lần nào. Cái ao rộng chừng ba xào đất sâu ngập đầu người lớn, gặp mùa mưa bão thế này thì nước dâng lên sấp xỉ cả mặt ao. Đã mấy lần ông Lâm tính nhận người cháu đôn cho cái bờ ao cao thêm. Xong vì bận mải người cháu cứ lần lưỡi mãi không chịu làm Để rồi mấy hôm nay trời mưa tẩm tã Đứng nhìn từ trong nhà ra đã thấy trắng xóa cả mặt ao Về phần vợ chồng của lão nhạc Rồi là hàng xóm sắp vách Xong đôi vợ chồng này cô tính tắt mắt ăn cắp vật Hế nhà ai hở ra cái gì là trộm Có đần cái lúc mở trăng Lão nhạc vắt gần câu ra bờ ao để câu trộm suy quầy làm sao đêm đó ông lâm dậy đi đái đêm Thế cảnh tượng đó thì chi hô hàng xóm Báo hài lão nhạc bị một phen nhục nhã muối mặt Vì sự đó đêm nay lão nhạc bàn vi vợ Đem cuốc ra phá bờ Định thu một mẹ cá lớn Phần cũng vì muốn báo thù chuyện giọng nọ cho bỏ ghét Cứ may đêm nay trời mưa tầm tã Chỗ mà ngay vợ chồng đang phá lại nằm khuất sau một buổi lau xảy Thêm việc tính sớm xét to quá Thành thử lão lâm lắng tai nhất định không nhận ra Càng vầy càng tốt cho việc làm của đôi vợ chồng này Nào Đào rộng ra một tí đi Cái chỗ kia kìa Nhanh cái tay của bà lên Sao cứ ấm hà ấm ý như vậy Lão nhằng vừa ra sức nền những nhát cuốc phẩm phẩm Vừa ngất nằm bảo vợ Khi theo lệnh của chồng Bộ nhàng cứ như vậy lấy sẻng sức đất ra Được độ 15 phút Nay vợ chồng đang hình thành Nên một đoạn đường dẫn vào vườn Lão nhằng chống cây cuốc Đứng thở hồng ngọc rồi quan sát thành quả Cảm thấy ưng ý lão đẩy cao cái vảnh nón Nghiến răng vùng quốc lên Cây quốc được lão dùng hết sức để bổ mạnh lẫn trong tiếng sớm chấp chói lòa rền vang Chỉ nghe thấy một tiếng phẩm mạnh bạo vang lên Lão nhạc nghiến răng quay hàm bạnh ra Gân xanh nổi đầy bắp tay Hai mắt trần trừng bọc môi dùn lực để bẩy mạnh Thẳng đất theo đào bị giật lên Nước từ mặt ao cũng theo đó ảo ảo chảy sang Theo đường dần ồ ạt chảy vào trong vườn Lão nhạc nghến răng cuốc thêm mấy quốc nữa Trước khi dục vợ vào trong nhà ngồi nghỉ Để một lát nữa sẽ ra thu vén thành quả Phía này có mà chúng to Quả y như là tính toán Bắn đi một tiếng đồng hồ sau Khi thời gian đã đổ về gần 12 giờ rưỡi đêm Và cũng là khi cơn mưa tầm tạ đã ngớt Hai vợ chồng của lão nhạc mới bảo nhau đi đắp nhanh lại bờ đất Trước khi mỗi người dắt vào bên trong một cái thùng bổ Đội một cái đèn pin xoay ếch lên đầu Và đi tầm xoát cá Nhìn vào khoảng vườn dập dành sóng Với những tiếng cá quấy rất to Vợ chồng của lão nhạc biết kế hoạch đã thành Vậy là trong đêm tối Hai ánh đèn tù mù Vợ chồng lão hàng xóm tham lam Bắt đầu bắt cá đêm Hi hụt nửa tiếng đồng hồ Càng hay bắt được lưng lừng hai cái thúng mù Áng chừng lên đến tận hơn sáu chục cân Hi hưởng đem trên lời phẩm vào nhà bếp Hai vợ chồng lão chút hết hai thùng cá vào một cái thuyền tôn để sẵn ở trong đó Ngó nhìn ra những con cá to mập Nào là chép, nào là trôi, nào là mè, nào là chấm Đang quấy nước ẩm bầm Hai vợ chồng lão không khỏi mừng thầm mà trong lầm mỗi nhạc sung sướng thốt lên khề khẽ Ông ơi, nhiều quá Thế này mà đem bán được ối tiền đấy ông ạ Ông đúng là dự liệu như thân Lão lâm chầm bám cho nó cố vào Cuối cùng lại rơi vào giỏ của nhà này. Đúng là cổ nhân nói cấm có sai. Cốc mò thì cò sơi. Lão nhạc nghe vợ tân công thì vinh mặt tự đắc. Xong não lại lên giọng trịch thượng nạt vợ. Bà bé bé cái mồm thôi. Họ sẽ đứa nào nó nghe được thì chết. Thay nhanh quần áo bắt một con ra rồi mổ đi. Hấp xả lên đánh chén. Nhanh lên. Tôi là tôi giết run lên rồi đấy. Y như lời của chồng. Bộ nhạc thay bộ quần áo rồi lục tục quay lại bếp. Chuẩn bị bắt một con cá để làm thịt Trong khi đó Lão nhạc thùng thẳng bỏ lên nhà Ngồi vắt chân nở ghế Nhận nhà giết bi thuốc lào Quay trở lại gian bếp tủ mùa ánh đèn vàng Ngó vào bên trong cái thuyền tôn Bộ nhạc nhanh chóng bị thu hút Bởi một con cá chê Con cá chê này da trắng như là bôi vôi Bụng nung nút mỡ Dâu dài đến tận bụng to béo mập mạp Bộ nhạc luồn tay xuống thuyền Nâng bụng con cá chê lên Xam xoay mấy giây rồi lầm bầm Cây giống cá chê này chúng mày có bán cũng chẳng được bao nhiêu Thôi thì mình thịt luôn đi Con cá nó vừa to vừa béo thế này Xào lên thì chưa hết ý Nói là làm mổ bê con cá chê ra cái thớt và ném mạnh xuống Con cá bị cú ném trời ráng làm cho quần quại Theo bản năng quấy mạnh rất ra nền bếp đang ẩm ướt Một nhạc tính thỏ tay nhặt con cá lên ném thêm một lần nữa cho chết hẳn Thế nhưng lúc vừa chạm tới Con cá chê quái thai vùng vẫy lên quấy mạnh như là cơn điên dại. Cái ngành cá to và cứng sắc lẻm như là con dao thái. Cơn đau truyền đến khiến cho bộ rụt tay lại như một phần xạ có điều kiện. Ngó thấy muồn đừng rạch đã rớm máu, bộ nhặng điên tiết vớ lấy con dao tông đang rất ở bờ tường, mạnh bạo bổ xuống một nhát. Cái đầu con cá chẻ toạc ra, máu huyết tanh ngòm bắn lên cả mặt của mụ. Dường như chưa hả giận nhạc tiếp tục vung con dao tông thêm lần nữa. Tôi đến khi thấy cái đầu con cá bẹp rúng, gần như nát bấy mùa mới chịu dừng tay. Bỏ con rào đấm máu xuống, mùa cầm đôi con cá chê nhấc lên ngang tầm mắt. thấy nó đã hoàn toàn chết thẳng, mùa nhạc cười khủng khục rồi đem bỏ vào chậu thao đồng, chuẩn bị rửa giấy và sư trí cá. Lào nhanh tay vào cái rẻ lau, mùa cắp theo cái chậu nhựa nhỏ, tính ra giếng để múc nước. Mưa vẫn giả dích ly thê, không gian giặt một màu túi sẫm, Cuốn theo từng cơn gió vùn vụt ập đến Vừa tung cây gầu xuống lòng giếng Trận mộ nhạc giật mình Khi thấy ở cuối vườn sắt bên hàng rào Làm bằng lau sậy Có một bóng người đứng lù lù ở đó Trong đêm thối thức sắc phục Mà người đó mặc là một màu trắng lóa Càng hiện rõ một một dưới không gian Tối như đêm 30 mươi Rồi là à đàn bà cứng bóng vế Xong thích cảnh này mộ nhạc không khỏi dùng mình ớn lạnh Ai đây Ai đứng sau vườn nhà tôi đấy Đáp lại câu hỏi tắc nghẹn của bộ Chỉ có từng cơn gió vùn vụt kéo đến Đám lau xảy ngả mình sơ xác Xào sạc thành từng âm hưởng lạnh người Thoát cái bóng người kia đã biến mất như cách xuất hiện Bộ nhạc bẩn thần đứng chôn chân Mắt căng ra dõi nhìn về hướng đó Chỉ có đám bông lau trao qua trao lại trong gió Chẳng có ai đứng đó giữa đêm hùng khuya khoát tối trời Cho rằng mình lần thật nhìn nhầm Hoặc cũng có thể bóng trắng đó là do đám bông lau tụ lại vì gió. Mùa nhạc yên tâm kéo gầu. Múc đầy một thông nước một chậm rãi men theo hàng hiên và quay trở vào bếp. Vừa đến cửa bếp mùa thêm một lần nước giật mình. Khi thấy con mèo đen nhà mình đang đứng lù lù trên cót thóc. Mắt năm năm nhìn về con cá chơi trắng như sắp tha đi. Con mèo của nhà này mùa đã nuôi mấy năm. Tính cách kết như chủ của nó là hay đi ăn cắp vặt. Con mèo thường ngày chuyên đi rình chặn bắt nhà hàng xóm để đánh cắp cá tôm. nay lại lù lù ở cót thốc. Mắt nhìn con cá chê với vẻ thèm thuồng. Mùa nhạc đặt vội thao nước xuống. Tiến đài xùi xùi mấy tiếng đuổi con mèo đi. Con mèo đen chỉ khẽ nhún mình phóng vụt xuống đất. Nhưng đôi mắt vẫn dán vào con cá đang nằm ở trên thớt. Nhìn lên cường điên dại. Con mèo đứng đó mà lông dựng ngược. Hai mắt sáng dựng nhưng hai hòn than. Với tiếng gầm gửi nho nhỏ trong cổ họng Bộ nhạc mặc kệ nó Cầm theo con cá chê và đem thả vào chậu nước Để rửa giấy trước khi đem đi mổ Thế nhưng mà vừa nâng con cá chê lên Thì bất thình lình con mèo gào lên Tiếng kêu chói tai văng lanh lạnh trong đêm hết sức đáng sợ Làm cho bộ nhạc khoảng hút chết đứng tại chỗ Còn chưa kịp định thần thì con mèo đã lao vụt lên Sẽ đôi móng vuốt sắc nhọn nhầm con cá và mạnh Con cá chê tuột khỏi tay của mụ nhạc đánh dây bịch xuống đất. Mụ nhạc điên máu vô lấy cái trội gần đó và vung mạnh. Con mèo đen đang nhanh nanh dơ vuốt, bị cái cắn trội quật ngang thân. Nó gạo lên rồi lao vụt ra ngoài cửa, mất hút trong bản đêm âm mù và một mản mưa phùn heo hắt. Mụ nhạc lầm bầm chửi thể mấy câu dưới cúi xuống, nhặt con chê trắng đem bỏ vào chậu rửa sạch đất cát. Sạch sẽ rồi mụn lại đem con cá ra cây thớt nghiến, Với lấy con dao và bắt đầu mổ cá Từng nhát dành bén ngót cứ vào Từng dòng máu tươi tanh ngòm dị ra Mổ lách lưỡi dao móc ra bộ ruột lòng Và môi hẳn ra Trần mổ tò mò khi thấy bên trong Đống ruột lòng đó Có một thứ gì đó lạ lạ Thế đó thanh mảnh màu trắng như cước Là một cọng tóc Không khỏi ngạc nhiên Mổ nhà cầm cọng tóc và rút ra Cọng tóc dài dây chừng lên tới cả mét Làm cho mổ không khỏi thắc mắc Xong điều ấy chẳng làm cho mụ bận tâm thêm Nhanh chóng sơ chế sắc con cá Một xáo nấu rồi bưng lên trên nhà Đánh chén cùng trầm Các một miếng thịt cá béo ngậy lên lão nhạc nhảy toàn vào bên trong Rồi lim dim tận mắt hưởng Thêm chén rượu nồng rốc vào trong ngọng lão khả lên một tiếng đầy sung sướng Ngon lắm Đúng là cá nuôi lâu năm Béo quá bà nó ạ Một nhà cũng đang giả sức nhảy nốt Nghe chồng bảo cũng gật đầu tán thành. Đừng sung sướng tận hưởng thứ thịt cá béo ngậy. chân bộ nhà cực người lại nhìn chừng trừng xuống mâm. Con cá chê trắng nặng đến 5-6 cân. Bạn ấy đem xào dưa và nấu canh. Vậy mà lúc này đập vào mắt cổ mộ không phải là đĩa thịt cá béo trắng mà lại là dòi. Lúc nhúc trong cái đĩa sành và cái bát kiểu cỡ lớn toàn là dòi bọ. Con nào con nấy đều béo mắm. Cuộn lên từng búi cực kỳ tơm lợm. Mùa nhạc á khẩu nhìn chồng rồi đậy nhìn vào mâm Vẫn là đĩa cá xào dưa bóng nhảy mỡ Và bắt canh cá bốc khói âm mỉ Còn chưa đỉnh thần xác nhận cảnh ban ấy là thật hay hư Thì đột nhiên mùa lại ngần đầu nhìn chầm chầm lên trần nhà Suốt lèo vừa nhìn lại mâm thức ăn Chẳng có thứ nước gì đó rơi thẳng và chán cổ mộ Mùa nhạc dơ tay quyệt và đinh ninh là trần nhà bị ngấm nước vì mưa Thế nhưng lạ thay tiếng nước rơi mỗi lúc một đều nhễu vật cá đang bốc khói nghi ngút. Một ngần đầu nhìn lên trần nhà thì giật mình há hốc, hai mắt lặc thần, mồm của mụ méo xệch đi, tứ chi cứng đờ như là người bị trúng gió. Trên sàn nhà ngay chỗ hai vợ chồng đang ngồi ăn, một bóng người toàn thân ướt sũng đang bám chặt như con thạch sùng, gật đầu nhìn mụ chầm chậm, làm cho mụ dụ̣ng rời cả hồn vía. Hai mắt của mụ nhắm chặt tim nhưng ngừng đập, không hết thành tiếng. Có tiếng mèo kêu trong đêm đen Khiến cho mụ giật mình mở mắt Trên xà nhà hoàn toàn không có ai Hoàng hốt mổ mộ múc một ít canh cá uống cho đỡ sợ Thứ canh cá bốc khói nghi ngút nhở nhở vắng mỡ Vừa đưa vào miệng nuốt bất trần mụ nhạc Thích một cái gì đó mắc ở cuống ngọm Như mấy miếng xương cá nhỏ Mụ vội đành cái môi súng mâm Rồi lấy đầu lưỡi đẩy ra Chỉ một giây thôi mụ kinh ngãi hét lên Rồi ném luôn thứ trong lòng bàn tay Vì thứ mà đầu lưới của mộ vừa đẩy ra không phải là đám xương cá mà lại là một cụm tóc. Một cầm tóc bạc trắng thấm đẫm thứ màu đỏ chít chóc. Bạn ấy mới móc trong bụng con cá chi trắng làm sao mộ có thể quên. Rõ ràng bạn ấy mụ đã ném nó đi. Tại sao giờ này lại nằm trong tu canh cá rồi chui vào mồm của mụ. Lão nhàng bị tiếng hét của vợ làm cho giật mình, tánh rơi bắt canh cá trên tay. Ngay lập tức lão cũng hét lên vì nước mỡ nóng bắn vào đùi. Nhớ xuống ngay bắp chân bỏng rát Bực mình lão lúc này chửi đầm Cái con mẹ này chứ Đêm hôm quần gào toán lên Làm bố mày bỏng cả chân Vừa trời lão vừa chạy nhanh ra giếng Múc nước sối lên chân Đem theo cái quần còn nhỏ Nước tong tong vào trong nhà Vẫn còn thấy vợ ngồi co do ở đó Lão nhặt bực mình rồi bền bào Mày bị mai nhập hay sao mà mày gào toán lên như thế Mẹ tiên sư mày cái thứ vô tích sự Một nhạc run dày lắp bắp chỉ xuống nền nhà nói không thành câu. Lão bực mình tiến lại xem. Thì thấy một mẫu xương cá nhỏ nằm trên ảnh ở đó. Bực mình lão lại chửi đầm. Có cái xương cá mà mày làm cái gì mà gào toán lên. Để đó mai dọn đi. Đi ngủ đi. Hơn 2 giờ sáng rồi đó. Nếu rồi lão bực tức bỏ vào trong buồng Một nhạc chưa qua cơn hoảng sợ. Nên cũng líu díu theo sau. Một cẩn thận chốt cửa buồn lại. Và leo lên giường nằm cạnh chầm. Đến tận lúc này ruột gan của Mộ vẫn rét run, cảm giác kinh hoàng không thể nào gạt đi được. Thời gian kinh như vậy chậm chậm trôi qua, mưa lại rơi nặng hạt, quần từng tiếng rào rào xuống mái ngói của căn nhà cấp 4. Bên trong gian buồng lão nhạc đang ngủ say, tiếng ngáy đều đều chứng tỏ đã lâu chìm vào cơn mộng mị. Ở giường Mộ nhạc vẫn còn thao thức, hình ảnh về cọm tóc ma quái trong bụng con cá chê và cảm giác tanh ngòm trong ngõm cứ sộc lên cho m ngủ không t thể nào ngủ được. nằm thêm một lát thấy cổ hồng của mình khô sát một lục tục ẽn mànsở đô dép lào và giò dẫm tiến ra nhà ngoài girót nước uống. bóng đèn vàng tủ mù bật mở trên bàn ăn cái mâm vào mấy cái bát vẫn còn nằm nguồn ngang. mỗi nhạc tiến lại gần mở cái giành tích rót nhanh một cốc nước trẻ xanh. đang ngờ cổ uống nước thì chợt một lần nữa bộ hoàng hồn khi nghe thấy có tiếng khóc ngẩnn ngặt, ngặt vang lên trong đêmm tối, Tiếng khóc ấy bắt nguồn từ vườn sau Vòng về theo gió Từng âm điệu nghe rất rợn người Một nhạc đứng chôn chân tại chỗ Mắt nhìn tăm tăm ra hướng cửa sổ Thông ra ngoài vườn Tiếng khóc ấy nghe ai oán lắm Thanh điệu có lúc thánh thoát như tiếng chuông đầm Có khi thì lại ồ ồ như lần từ lo phát thanh Toàn là những tiếng làm trong mộ tiếng hoàng sợ như có một ma lực vô hình thúc giục Bù hạng cái cốc chậm chậm tiến ra cửa sổ Ghé mắt nhìn ra ngoài vườn Thông qua cái lỗ thùng nhỏ bằng đầu ngón tay. Sau nhà là mảnh vườn trong mấy luống bắp cải. Giờ chìm vào trong một màu đen u ám. Mưa đang ngừng từ lúc mùa vén màn chui ra. Giờ này chỉ còn tiếng gió vi vút. Cùng tiếng mấy tàu lá chuối cọ vào nhau sao sạc. Lẫn trong âm hưởng của đêm rung gió. Bùi nhạc hoài nghi khi nghe có tiếng chân lội nước bị bóng. Tiếng chân lội nước lúc đầu còn nhỏ. Sau cứ lớn dần lớn dần như đang tiến sát lại cửa sổ. Giác hoàn thư sao mách bảo có điều chẳng lành Một nhạc rụt người lại theo bản năng Trong khi mắt vẫn chầm chầm nhìn vào cửa sổ Một không dám thở mạnh Cố gắng không tạo ra tính động Dù tiếng tim trong động ngực đang phập phẩm Từng tiếng như là trống trầu Thế nhưng mà bản tính tò mò Để chiến thắng nỗi sợ Sau mấy giây phút chấn tính Một nhạc lúc này đánh bảo cái mắt nhìn qua khe hờ Để xem thứ gì tạo nên tiếng đội nước đó Cho đến lúc này mụ vẫn tự trấn ăn bản thân. Rằng tiếng bóng bóng nước đó là cá quẩy sau vườn. Có khi nãy hai vợ chồng mụ bắt không hết cũng nên. Ở ngoài vườn sau tiếng đổi nước đã biến mất. Ngay cả tiếng khóc thê lương ban nãy cũng chẳng còn. Thế đậm vào mắt của mụ nhạc là một khoảng không gian tối om như mực. Và tiếng gió khẽ giít lên từ mấy khen hở bên cửa sổ. Nói chừng 10 giây mà không thấy có gì lạ. Mụ nhạc đang tính bỏ đi nằm thì bất thần tiếng đổi nước lại vang lên. Lần này không phải là tiếng bị bõm ngắt quãng, mà lại là một chàng âm thanh rất gấp gáp, hệt như có ai đó đang chạy rất nhanh trên mặt nước vậy. Và trong khi mụ nhạc còn đang chôn chân tại chỗ vì hoàng sợ, thì một con mắt khầm, đúng ra là một con người đỏ quạch, vằn vện tia máu, cũng dí sát vào khen hở trên cửa sổ, mà nhìn mụ chọc chọc. Một nhạc kinh hãi rút lên bật ngỡ ra sau rồi đăn đồng dân đến nhà ngất liệm. Một nhạc ngồi bật dày hoàng hốt nhìn chung quanh khi cảm thấy má của mình giam giáp. Một thở hồng hộc mồ hôi vã ra. Mất một lúc rất lâu mới hoàn hồn nhận ra bản thân vừa trải qua một cơn ác mộng. Thấy con mèo đen đang ngồi thủ lù ở đó nhìn mình lại nhớ đến cảm giác ban nấy. Mùa biết con mèo đã kéo mùa thoát khỏi cái cảm giác khiếp tạm này. Mệt mỏi hà mình nằm xuống, mùa ôm lấy con mèo vào trong lòng rồi thao thức đến sáng. Đêm đó là đêm đầu tiên vợ chồng mùa giết thịt, con chê trắng. Trời vừa tăng tảng sáng, lão nhẳng đã đóng ngay thùng cá và chở đi tận chợ huyện. Lão cẩn thận như vậy là phải, là bởi lẽ làng này người ta biết rõ, vợ chồng của lão làm gì có ao. Hai thùng cá này chắc chắn là đồ ăn cắp. Lão nhạc đi rồi, mụ nhạc cũng trở dậy dọn dẹp mâm bát trước khi vệ sinh cá nhân. Sau một đêm dài mệt nhòi vì mất ngủ, cơ thể của mụ nhạc rã rời lắm. Thời gian khi ấy mới là tầm 5 giờ 30 sáng. Mưa vẫn lất phất rơi từng đợt não nể, bầu trời vẫn ẩn ẩn nước. Bột màu trắng độc u buồn làm cảnh vật làng quê càng thêm phần lạnh lẽo. Sau khi rửa xong mâm bát, mụ nhạc trộn nhanh cho con mèo bát cơm trước khi bỏ vào buồng. Cầm theo cái khăn mẩn và cây chậu thao tiến ra sau nhà Chỗ có bể nước mưa để đánh răng rửa mặt Bể nước mưa nằm ngay ở dít tán cây si giả cổ thụ Dù ngày hay là đêm Đều mang đến một vẻ âm u khó tà Dưới bể nước đường lót bằng trụng viên cạnh Đã lên rêu mốc và trơn trượt cái bể nước cũng bám một màu rêu xanh trên mặt bể Lạnh lẽo như từ lâu chẳng có ai đụng đến Đám rồi nhẳng bay vo ve khắp nơi Cách chỗ bể nước tầm 5 m là một mảnh vườn Và sang hơn là hàng rào lau xảy Tiếp giáp với cái ao nhà ông Lâm Mùa nhàn ngồi quay mặt lại với mảnh vườn Vì không muốn đối diện với cảm giác dùng mình đêm qua đang lưu hối sửa mặt thì một chàng âm thanh di dị Nghe như tiếng nước chảy vọng lại vào tay Làm cho bộ ta bỏ khăn mặt Ngoái đầu lại để quan sát Một đình thần mất mấy giây rồi lầm bẩm Có ai lạ nhỉ Ở đây có mỗi cái bể nước mưa Sao lại có tiếng nước chạy? Một đình thần quan sát kỹ Thì không thấy tiếng động đó phát ra nữa Tiếp tục đưa khăn lên rửa mặt Thì tiếng động đó lại phát ra Lần này tiếng nước nhỏ giọt nghe lớn lắm Cứ tong tong từng tiếng như xoáy vào màng nhĩ Mùi nhằn quay ngót lại lần thứ hai Thì thêm một lần nữa tiếng động đó im bạch Mùa cao mày rồi lầm bầm Có lẽ là gió dít qua tán cây Mình chỉ khéo tưởng tượng thôi Đúng là thần hồn hát thần tính. Nghe đoàn mùa lại tiếp tục lúi húi rửa mặt coi như không có gì xảy ra. Bất chợn ngay lúc đó cái ốc toàn thân của mùa nổi dựng lên. Mùa bỏ luôn chiếc khăn mặn trong tay xuống vì linh tính mách bảo cho mùa biết là có ai đó đang nhìn chầm chầm vào mùa từ đằng sau. Theo phản xạ tự nhiên thì mùa nhạc đứng bật dậy. Đúng lúc này thì mộ mới hoàng hút nhận ra đó không phải là tiếng nước chảy mà đó là tiếng khóc. Tiếng khóc ai oán và có chiều thảm não hẹn như đêm qua. Một tay mạnh quay lưng nhìn ra mảnh vườn và ngay lúc đó toàn thân của mụ chết cứng, mắt lạc thần chôn trần tại chỗ. ngày trước mắt của mụ, thập thò sau đám đau sảy nghiêng ngả vì cơn phong ba đêm qua, cái bóng người mặc đồ trắng đại hiện ra rõ bột một. Trời chưa sáng hẳn không gian vẫn bao trùm một màu mở tối và sự xuất hiện của bóng người kia càng tăng thêm một sự ma quái tụt cùng. Thân ảnh lặng lẽ đứng đó yên lặng như một cái bóng. Ánh mắt nhìn lạnh lẽo đến cây người, cương mặt nhọn nhọn bất động mang một vẻ đáng sợ, vô cảm như một sắc chết. Bất tình lình bóng người đó sơ ta lên vẫy, cánh tay khô gầy, cỏ queo như là khúc củi mục, thậm chí cổ mụ nhạc như đần ra. Bộ đánh rơi cái khăn mặt lầm đối bước qua mảnh vườn còn ngập nước tiến sắc đến nào. Và khi đứng cạnh bờ ao, Trần bị đặt một chân xuống thì bất ngờ tiếng mèo kêu réo lên sau lưng, làm cho mũ cực lại. Con mèo đen lao vốn cao khoảng vườn, phi thân lên, dùng bộ móng vuốt sắc nhọn, cào mạnh một đường vào tay, làm cho bộ nhạc bừng tỉnh. đầu đớn kéo hồn phích của bộ nhạc nhập lại đủ xác Mùa ngã ngựa ra đằng sau, quần áo lấm lem nước buồn với vít thương dì máu. Hoàng quá mùa bò giật ngược lại và sau rồi cắm đầu chạy ngược vào nhà. Mùa đứng ở hàng hiên gặp bụng thờ hồng ngọc Sống lưng của mùa trượt lạnh toát Mùa đứng lặng người đi một lát Rồi hốt hoảng nhìn ra ngoài vườn Cơn mưa dai dẳng đam mon men mỏ đến Phổ lên những đám cây cối sau vườn Những bụi cây có hình thủ kỳ quái Xe lèo quấn quyết trong bóng đêm Tưởng như những cánh tay khẳng khiu ma quái Đang phát ra những âm thanh riêng gì đáng sợ Trực nắm đít tay của mộ Một kinh hãi á khẩu dưới nhanh chóng vội bước vào nhà, không dám ngó đầu nhìn ra ngoài. Vừa bần thân ngồi xuống buồn lại kinh hãi, đứng bật dậy vì tiếng mèo gạo rú. Rồi hết can đảm ngó rao vườn sau, một thất kinh khi thấy con mèo đen nhà mình đang vật lộn với thứ gì đó. Con mèo trộm lên hai chân trước cào loạn xạ vào không khí, mồm gạo lên từng tiếng đầy trói tay. Ba bốn lần như vậy con mèo mất đà rồi lao tụm xuống ao. Tiếng gào thét cũng rất nhanh chóng biến mất. Mùa nhàng đứng như tượng đôi mắt nhìn về hướng cái ao hoang. Trong lòng đã run cầm cập như người lên cơn sốt rét. Mùa không nhớ đã đứng đó từ bao giờ. Cho đến khi cái xác của con mèo bị thức quỷ quái nào đó ném vột lên từ ao. Cây xác ướt sống văng từ mặt ao qua bụi lau dậy. Đánh rơi bỏ một tiếng xuống mảnh vườn còn ngập nước. Con mèo đã chết. Bắn đi hai tiếng đồng hồ sau. Lão nhạc quay trở về nhà, đang nghi hẳn khoe số tiền kiếm được từ việc bán cá. Thì trời lão nhạc giật mình khi thích vợ của mình ngồi sẵn để trước ghế ngoài sân. Đôi mắt của một nhạc mơ hồ, miệng cứ không ngừng mấp máy. Dưới chân của hắn có một vịt nâu dài khô cứng, đó là máu, phải. Nó chính là máu của một ai đó, hay của một thứ sinh vật nào đó. Một nhà ngồi cầm người bàn tay giấu giếm một thứ gì đó, Lão Nhằng nhau mắt nhìn kỹ Nhưng không thể phát hiện ra thêm được điều gì Lão lại thiết bộ quần áo Mặt tối qua vợ mình mặc Khi đi ngủ Đã bẩn thiểu và như nhớp Dính những thứ màu đen Thế là Lão nhận bước đến trước mặt của vợ Rồi hối thúc Ô hay Bở nhà gì chui giúp vào cái xó nào bẩn hết cả người thế này Sao không đi thay quần áo tắm rửa đi Còn chuẩn bị đi nấu cơm Lão Nhằng vừa nói vừa nhìn chầm chầm vào mặt của vợ Bộ nhạc thì dường như không nghe thấy lời của chồng nói Trong tay của bộ đang bóp mạnh một thứ gì đó Bộ không người để không cho chồng nhìn thấy thứ mà mộ đang giấu trong lòng Không nghe thấy tiếng vợ đáp Lão nhạc chậm rãi cúi xuống Lại nhìn thấy từ hạ bộ của vợ mình Máu nhỏ thành ti Thì liền kinh hãi Trời đất đôi Bạn làm sao thế này Lão nhạc mặt chuyển sang sắm ngắt đo sợ về cảnh tượng này Lão hoàng hốt rằng lấy cánh tay của vợ Để lộ ra một thứ mà mụ nhạc đang giấu ở trong lòng Nhưng mà thứ mụ nhạc đang giấu ở trong lòng Chẳng phải là thứ như lão nghĩ Mà chỉ là một con vật Một con vật hết sức bình thường Đó là một con mèo đen mà cả ngay vợ chồng hết mực cưng chiều Con mèo đen nằm trong lòng của mụ nhạc Nó đang bị vặn cổ ngược trở lại Hai mắt của nó mở to như muốn đổi cả ra ngoài Lại từ miệng không ngừng nhễu xuống máu đỏ tươi Chạy xuống đúng quần của mụ chủ Một nhạc đột nhiên cất giọng Dưng dứt như là thanh minh tôi, tôi không sao Ông ơi không phải tôi giết nó đâu Là ma Là ma nó giết con mèo nhà mình đây Tôi sợ lắm ông ơi Bà bảo cái gì Mà nó vật chết con mèo nhà mình Đúng là ma Mà nó vật chết con mèo ở ao Rồi nó ném qua vườn của nhà mình Tôi đây Chính mắt tôi đã chứng kiến để ông ạ Nó chết oan quá Đây này Tôi bị nó dụ ra ao. May mà có con mèo nó cứu mạng. Tôi sợ quá tôi mới ngã ngồi ra. Quần áo còn dính nguyên cả bùn đất đây này. Lão nhạc nghe vợ nói thì bán tín bán nghi câu mày. Lời cô vợ lão nói rất vô lý. Sống ở làng này ngót 8 năm nay. Chưa bao giờ lão nghe thích quanh đây có tả ma gì. Hứng hồn là việc ma quỷ vật chết thư vật sống. Lại là một điều mà lão cho rằng hết sức hoang đường. Chỉ có trong phim ảnh hay những câu chuyện hủ dọa người đời Dẫu vậy lão cũng tin lời của vợ nói 5 phần Vì biết tính tình của vợ mình xưa nay rất yêu quý động vật Nhất là con mèo đen đã nuôi rất lâu này Bộ nhạc lúc này tuy có tính tắt mắt ăn cắp Nhưng mà không thể nhẫn tâm bẻ gãy cổ con mèo chết như vậy Việc này thì quả thật là không hợp với tính cách của bộ cho lắm Ngâm lại thì lão nhạc trật cảm thấy lời nói của vợ cũng có lý Đột nhiên lão thiêng hơi nổi gai ấp. Nhưng mà bảo lão tin vào việc ma quỷ gây ra thì không thể nào. Chẳng biết giải thích ra sao, lão liền thẳng lưỡi bảo với vợ. Thôi được rồi, bà đi tắm rửa qua loa thịt quần áo đi. Rồi ra ăn sáng, bây giờ tôi đi chuẩn bị đồ ăn. Mùa nhằn thấy mệt mỏi gật đầu, không nói gì thêm, liền quay đầu đi vào nhà. Cây xác của con mèo đen nằm trình ảnh giết nền sân nhớp nháp. Cái cổ của nó quay ngược lại Đưa mắt trực nổi ra Phù hợp lại quay về hướng trong nhà Hướng mà mụ nhạc đang bước tới Con mèo đen tuy đã chết Nhưng mà non sao trong đôi mắt của nó Vẫn như chất chứa một điều gì đó Cực kỳ ma quái Lão nhạc chờ cho vợ đi khuất Liền đem thử sắc con mèo đen cầm lên tay Sau một lúc xem xét Thì lão châu mày Chỉ tự nói ra hai tiếng kỳ lạ Sau đó lão lựa chọn một ụ đất mềm Đào lên một cây hố Rồi chôn sắc con mèo đen trung thành xuống đó Ngày hôm đó trôi qua trong bình nặng Buổi sáng kinh hoàng đó mùi nhạc sinh ra ốm to Vết thường do ngành con cá chê đâm vào hôm nào Nên đã mưng mổ và sưng tấy Lão nhạc đã mời thầy thuốc về thăm bệnh Thậm chí là đưa cả vợ đi xuống bệnh viện Xong thì tình bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm Nằm viện được một tuần lão đành phải đưa vợ về nhà Về nhà mùa vợ lúc này nằm liệt giường liệt chiếu, mọi sinh hoạt đều phải dựa vợ chồng. Từ tắm rửa vệ sinh cho đến ăn uống đều dòng một tay lão nhạc đứng ra làm giúp. Nhưng mà có hai điều làm cho lão nhạc cảm thấy kỳ lạ. Tức là từ khi đổ bệnh vợ lão ăn rất khỏe, thứ đến là toàn thân cùng bộ nhạc ra rẻ chốc lở, bốc ra một mùi tanh tanh như cá ươn, vợ gì ra chất dịch chân nhẫy như là nhốt cá. Mỗi lần đút cháo cho vợ thì lão nhạc đều không khỏi buồn nôn, Đã từ mấy ngày nay lão nhạc phải trải chiếu nằm ở nhà ngoài. Bởi lẽ căn buồn ngủ của hai vợ chồng. Luôn bốc mùi thùm thùm. Giống như là một cây buồng đi cầu. cái mùi ấy ám cả vật quần áo. cả vật đầu tóc mặt mũi. Không chỗ nào là không có mùi. cái mùi ấy khiến cho lão nhạc càng có ác cảm. Cho nên cũng lười dọn dẹp. Hai ngày sau đó cuộc sống của vợ chồng lão nhạc vẫn diễn ra. Trong không khí u buồn. Cho đến trường hôm đó. Nhà ông hoan trưởng thôn có đám bốc mộ và lão nhạc cũng được mời sang đánh chén. Hôm ấy lão nhạc uống hơi nhiều cho nên say túi lúy Về đến nhà lão liền ngã ra giường bên cạnh để ngủ. Cái giường rộng đến mét 7, bây giờ cũng đủ chỗ cho cả hai vợ chồng. Giữa khuya lão nhạc trật tỉnh giấc khi thấy một bên má nhột nhột. Có cái gì đó mềm mại ướt át cứ vút ven lên khuôn mặt của lão. Trong cơn giày trích tróng lão nhạc cứ tưởng con mèo đen nhà mình dở trứng nhảy lên giường liếm mặt của mình. Nhưng mà mở mắt ra nhìn kỹ thì lại chẳng thấy gì. Lão nhạc mấy lần lắc đầu cho tỉnh táo. Trong thoáng giây vụt qua, lão xứng người lại vì chuột nhớ ra rằng con mèo đã chết. Vậy thì cái thứ mềm mại ướt át mới liếm lên mặt của lão là thứ gì? Tại sao trong buồng lại đột nhiên sống lên một mùi tanh tuổi nặng nề như vậy? Là mùi của căn buồn đã lâu không dọn dẹp chăng Ngàn đầu nhìn lên giường lão nhạc trượt thấy tim của mình thất lại. Một nỗi sợ thoáng qua tâm trí và đầu óc. Vì ngay khi mà ngẩn ninh, lão thí vợ của mình đang nằm nghẹo cổ. Hai mắt mở chừng chừng nhìn lão đâm đâm. Lão nhận đưa tay lên nén tiếng thở mạnh rồi kể gà bào. cái bà này, sao giờ này còn không có ngủ đi? Cứ mở mắt chừng chừng nhìn tôi thế hả? Trời lão thấy có điều gì đó rất lạ Trong bóng tối tại sao mắt của vợ lão lại xanh lẻ như vậy Không Không phải màu xanh Trong đó còn có ánh lửa chập trần Của ngay đúng lửa đỏ rực Lão nhạc lúc này sợ hãi kinh hãi hết lớn bà, bà làm gì đó hả Trong đêm khuya Tiếng quát của lão vang dội lắm Nó làm cho mụ nhạc giật mình Với sự biến đổi đột ngột của gương mặt Ánh mắt của mùa không còn lấp lánh Thứ ánh sáng kỳ dị ban đầu Cái môi của mũi lại chế xuống như sự cố hữu lâu nay Nhưng khác lạ là sắc mặt của mũi ra chiều tiếc rẻ Như vừa vụt mất một con mồi béo bờ Lão nhạc đứng dậy đi thẳng ra nhà ngoài suy châm thuốc hút Đêm này lão thấy thân thể cứ dùng mình từng chập Với cảm giác bất an không kiểm soát Lão cứ thao thức mãi cho đến lúc cả gái sáng Tinh mơ ngày hôm sau Lão nhạc đạp xe sang đảng bên Đi đến nhà một người quen là ông Thất. Bên chén nguội lạnh, lão than thở về bệnh tình của vợ, và tiện thể đem những chuyện khác lạ xảy ra lâu nay nói với ông Thất. Ông Thất ngồi lắng nghe một lúc rồi khuyên một câu. Chư muốn làm gì cũng phải biết cặn kẽ nguồn cơn. Từ nghe nhiều việc cả kinh sợ trên đời, thế nhưng vẫn bán tín bán nghi. Bây giờ thế này, chư muốn biết thực hư thì phải lén đút sính mới hiểu được. Tôi thì tôi đoán tìm nhà bệnh nặng. Cho nên tính tỉnh có chút cổ quái mà thôi. Sau câu nói đó ông thất đi vội ra vườn sau. Một lát sau ông trở lên. Trong tay là một con gà trống đã buộc sẵn chân. Ông thất rúi cho lão nhạc con gà rồi bảo. Nhà tôi độ này à, bận quá nên chưa có sang thăm thím được. Nhân đây à, chú cho tôi gửi con gà đem về tầm bộ cho thím mấy. Tôi chỉ có thể giúp chú thế này thôi. Lão nhạc nói thêm mấy câu rồi xin phép ra về. Mới về được nửa đường thì trời đổ mưa, cơn mưa lớn lắm sớm chớp chẳng chịt khắp chân trời. Đoạn đường trở nên trơn truyền trong ánh sáng lóa mắt của ti lửa trời. Đến nhà lão nhạc vội bỏ con gà vào trong chuồng, rồi băng ngay ra vườn nhà ông trưởng thôn vì trượt nhớ ra có việc gấp phải làm trước buổi chiều. Còn cách nhà ông trưởng thôn khoảng 10 bước chân, lão nhạc trượt dừng lại. Không phải lão đuối sức, chỉ là không muốn bước tiếp, Khi nhớ đến câu nói của ông thất Bây giờ thế này Chú muốn biết thực hư Thì phải lén đốt dình mới hiểu được Lão nhạc quyết định đổi mưa trở về Cánh cửa nhà sau lờ mờ hiện ra Trong cơn mưa và ánh chớp Khi mới đặt chân vào đến sân Trên cách nhà chính đổ mươi bước chân Trên lão nhạc nghe tiếng Gà la quang quắc ở trong chuồng Trộm nhanh cây gầy gỗ đang gắt gần cửa Lão lao nhanh ra sâu nhà Vừa mới ngó mắt nhìn ra lão khiếp đảm Khi thấy có bóng người ngồi lù lùa Ở trước cửa chuồng Tây cầm con gà và cắn xé Cây gậy trong tay của lão nhạc Dưới đánh cảnh xuống đất Nghe tiếng động đó kẻ ấy buông con gà Nhào vào bụi cây rậm rạp gần đó Và biến mất Mất mấy giây sau lão nhạc mới hoàn hồn Lão nhận cây gậy rồi lao ra Bóng người đã chạy thoát bò lại Trên nền đất con gà với cái cổ đã bị cắn nát Máu me chăn hòa còn dì ra Đem theo tâm chẳng bực bội vào nhà Lão nhạc quên bắn mục đích ban đầu Bước nhanh đến bên giường Lão nhìn thấy cương mặt của mụ nhạc như đang ngủ Thế nhưng là một điều là Khóe miệng của mộ có dính một ít máu Thêm một ngày trôi qua Đêm này lão nhạc không có nhà Chẳng phải lão bận công to việc đớn gì Mà là lão bận đi ăn trộm Chiều nay nhân lúc lê la Ở quán nước đầu làng Lão nghe con mụ thiết khoe Về việc mới bán đôi Châu Xám xanh được mấy chỉ vàng làm vốn Một thiết này không chồng không con lại ở nhà một mình Là con mồi béo bờ mà lão nhạc chả dạy gì bỏ qua Nhưng có một điều lão nhạc không ngờ Đó là trong khi lão đi ăn trộm thì tại nhà của lão Cũng có một thằng đạo trích đột nhập Thằng này người ở đâu không rõ Mới làng vàng đến làng sáng nay để dò la Hói ôm thế nào lại nhắm đúng nhà của lão nhạc Vì thấy trong nhà neo người Sau khi dình ở bụi rầm thế lão nhạc đi, thằng đạo trích cũng vội vã mò vào. vào trong nhà hắn đào mắt quan sát rất nhanh bị thu hút ở hướng gian phòng ngủ. Khét hàng tiến vào sau khi đôi mắt đã quen với bóng tối. tên đạo trích nhanh chóng đục tung khắp nơi. Từ cây tủ gỗ nơi gia chủ để quần áo cho đến cầm giường, cầm bàn. Rồi bất ngờ phát hiện ra một cây hòm gỗ nhỏ, nước sơn đã bỏng chốc hít. Tên đào trích đỏ màu quá lại người thấy hơi tiền Nên cái gì cũng muốn lục soát Bèn mở toan cái hòm ra Bên trong là mấy manh áo nhỏ nhĩ Và dưới đó là một sự kinh khủng dây manh áo đó là xác của một con chuột cống Với nửa thân đã bị cắn nát Tên đào trích đưa tay che miệng Rồi hãy hùng chạy ra ngoài cửa Vừa tới mép cửa thì bỗng một bàn tay Từ đâu đó thỏ ra túm lấy chân của hắn Khiến cho hắn ngã xuống đất Trong không gian trành tối trành sáng, hắn hãi hùng thét lên. Hắn hoàng loạn dãy ruộ, thi nhưng chung quanh không hề thích có ai. Nhưng mà rõ ràng cái chân của hắn bị một đôi tay vô hình túng chặt. Cả thân người của hắn bị lôi về gầm giường. Đến khi mà hồn phách hoàn lại, hắn hãi hùng nhận thấy một đôi chân gầy cuộc thọ xuống từ bên trên chiếc tủ đựng quần áo ở góc nhà. Có ánh sáng nhá nhèm của chiếc đèn quả nhốt trong phòng. Hắn lúc này hang hốc miệng kinh nhận ra Người đang ngồi cắn vắt vẻo trên nắp tủ cao hơn 2 m Đó là một bà già Và đó là mụ nhạc Mụ nhạc nở một nụ cười Hết sức quái dị nhìn vào trọng trọng mắt của hắn Trong miệng của mụ con chuột cống đã bị cắn nát Tiếng sườn gãy phát ra rụp rụp lạnh gáy tên đào chích méo sạch cả miệng Chơi với kêu cứu dưới vùng thoát Cắm đầu chạy một mạch Tầm dạng sáng hôm đó Lão nhạc mò về với 9 lợi phẩm trên tay là mấy chỉ vàng. Sau khi cẩn thận đem dấu vào cái hộp gỗ dưới gầm tủ, lão lúc này bỏ ra nhà ngoài rồi lôi rượu ra uống. Đợt một trầm thì lão đã say cả cháy và lan quay ra ngủ. Cùng lúc đó ở con ngõ cách đó không xa, một người đàn bà đạp xe từ nhà sang tìm lão để trả tiền mua cá đận tháng trước. Khi mấy lão nhạc còn đang ngủ há cả mồm, Bà hàng xóm đến nơi dựng chân chống xe rồi gọi Chú nhà ơi Có nhà không Chị lại đây Bà Lai gọi hai lượt cửa nhà mở ra Đèn điện ngoài ngõ bật lên Lão Nhạc quể oài tiến ra để mở cầm Thế bà Lai lão vươn vai ngắp dài rồi bảo Bác Lai đó hả Sao bác Lai tới đây giờ này Còn đương sớm quá Thế có việc gì mà gấp thế Bà Lai lúc này gãi đầu Mai nhà tôi dọn vào trong nam định cư. Chẳng nhớ đến còn nợ chú thí mấy chục ngàn tiền cá mua chịu cái đận trước. Cho nên là qua trả. Thế có định mời tôi chén nước hay không? Lão nhạc bừng tỉnh vội vàng mở cổng mời bà Lại vào trong nhà. Bà Lại dắt xe đạm vào sân. Dừng chân trống rồi đi qua cây sạp che châm ấm trà. Hành động tự nhiên như là ở nhà của mình. Bà Lại cất giọng oang oang. Thế cả thầy là 75.000 nhỉ Lão nhạc lúc này điền su tay Bác nói nhỏ cho vợ em nó ngủ Và em độ này là thính lắm Động nhẹ là tình ngủ ngay Bà lại xít xoa Quy hóa quá thôi Thiếp nhà có người chồng chu toàn như chú Thật là có phúc ba đời Lão nhạc lúc này điền chép miệng Em thì thế đấy bác ạ Sống với vợ cứ phải đầy đặn Nghĩ cũng khổ thân vợ của em Bà yếu quá nên là em chẳng có tâm trạng nào để mà làm ăn cả mà lại đột nhiên chuyển chủ đề để nói chuyện về mụ nhạc à, Chú bảo thiếu mấy yếu là yếu làm sao Sáng nào đi đạp xe qua đây tôi cũng thấy thiếu mấy mặc áo dài Tứng tha thần ở hàng hiên Đúng cái áo dài màu trắng Nghe nhắc đến chuyện kỳ lạ đó Lão nhạc lúc này chợt giật mình lão run dày Thật thế hả bác Bác hay đạp xe qua đây lắm hả Bà Lai liền gật đầu rồi nói, Ờ, tôi làm nghề bán dầu thì chú còn lạ cái gì nữa. Ngày nào tầm 3 giờ sáng chả đạp xe qua ngõ nhà chú để lên chợ huyện. Cứ ngang qua đây là thấy thím đứng tha thần ở hàng hiên. Lắm hôm mà tôi còn tưởng là ma đi chú ạ. Thế đây tôi gửi tiền chú nhé, tôi về kẻo muộn. Bà lại đi rồi lão nhạc chợt cảm thấy không khí trong nhà rượn rượn. Nếu lời của bà lại nói là thật, Vậy thì chả nhẽ đêm nào mụ nhạc Vợ của lão cũng tha thần đi lại ở hàng hiên Thế nhưng ngay lập tức lão lúc này lầm bầm phủ nhận Vợ mình nằm liệt giường liệt chiếu Sức nào mà đi lại trong đêm Với lại trong nhà làm gì có cái áo nào dài màu trắng Hoài trăng cô ma nói xong thì lão nhạc khẽ dùng mình Nhanh chân bỏ về nhà trên Khép chặt cửa lại với hàng tá suy nghĩ Bắn đi thêm một tuần sau Hôm đó vì cái bẩn đám ma của gia đình họ hàng ở bên cho nên Lão Nhạc rời nhà từ sớm sau khi cho vợ ăn cháo. Lão Nhạc rời khỏi nhà được một lúc thì có một người bạn cũ tìm đến chơi. Ông này tên là Khâm nhà ở huyện Bên Cạnh lại là, là chỗ quan lại với hai vợ chồng Lão Nhạc đã lâu. Hôm nay nhân tiện sang đây mua đôi chim cu gáy cho nên tận vào muốn hỏi thăm sức khỏe của mụ Nhạc. và đến nơi thích cổng đóng then cài Ông Khâm tưởng gia chủ đi vắng cho nên tính quay xe. Nào ngờ khi vừa đảo mắt nhìn lại một lần nữa, ông Khâm thấy có bóng dáng của đàn bà ngồi ở bàn uống nước. Tường là mụ nhạc ông Khâm đánh bạo để cầm dắt xe vào. Và vào đến sân ông đã hổ hởi rồi nói Chị nhạc đấy hả? À, thế bệnh tình thế nào rồi? Thôi sang thăm xem chị đau ốm ra sao. Vừa gần chân trống và cầm cái lồng chim tính tiến vào, ông Khâm trật cực lại. Vì trong nhà làm gì có ai Chỉ có cánh cửa chính bằng gỗ đang đông đưa nhẹ nhẹ Vì bị gió lay Bán tín bán nghi tín vào trong nhà Âu Khâm ngó nhìn quanh quất Chẳng nghe thấy tiếng riêng khe khẽ Vọng ra từ trong buồng Đoán mùa nhạc đang bệnh nằm trong đó Âu Khâm tín lại gần rồi nói Chị còn mệt không Tôi khâm đây Tôi sang thăm chị đây Ngó vào thấy mùa nhạc đang nằm Trong tấm mùng trắng đục Chỉ ẩm mờ. Ông Khâm vội vã trở ra nhà ngoài. Bông già đang ấm ách đau. Vì bữa cháu lòng ban nãy Ông Khâm chẳng nề hà bền đặt cái lồng có đôi chim cô gái lên bàn. Rồi sồng sộc tiến ra nhà sau tính đi đại tiện. Vừa tuyệt quần ngồi xuống cây cầu tiêu. Ông Khâm giật bắn mình. Vội vàng kéo quần đứng dậy. Vì nghe tiếng chim cô gái kêu nháo nhắc ở nhà Chin. Đôi chim cô gái này ông phải bỏ ra một số tiền lớn để mua. Giờ nghe tiếng chim kêu lạc giọng, sợ có chuyện nên ông phải nén cơn đau đi lên. Trong đầu của ông Câm lúc đó đoán chắc con mèo đen của nhà này đang phá phách, chứ chưa hình dung ra một cảnh tượng kinh hoàng mà sau đó ông sẽ diễn kiến. Cảnh tượng ấy ám mảnh ông Câm mãi về sau. Và đến trong nhà ông Câm tá hỏa khi thấy cái lồng son năn cảnh ra đất. Bên trong là hai con chim cô gái đã biến mất. Hoàng hốt ông Câm vội nhặt cái lồng lên xăm soi. Khi chạm tay vào lòng, ông Khâm đột nhiên có một cảm giác lạ, giống như mình vừa chạm phải một thứ gì đó nhớp nháp tanh tươi. Một mùi tanh nồng bọc lên mũi, ông Khâm nhăn mặt xòe bàn tay ngửa lên và xem. Ông phát hiện ra trong lòng bàn tay của ông đã dính phải thứ chất nhảy đen kịt, cũng không biết là chất nhảy từ thứ gì. Mấy giây sau, ông Khâm thoát khỏi giây phút thất thần vì một tính động. Điều buồn ngủ của vợ chồng lão nhạc có tiếng động răng rắc phát ra. Thanh âm nghe như tiếng sừng gãy. Những tiếng răng rắc nghe cực kỳ khó chịu. Ông Khâm định thần lắng tay nghe. Những tiếng răng rắc đó vẫn không ngứt. Thậm chí còn có khuynh hướng ngày càng dày đặc hơn. Thường mụ nhạc đã dạy ông Khâm hắng giọng đánh động. Chỉ nhạc đã dạy đâu phải không? Không có tiếng người đáp lại. Nhưng dấu vậy những tiếng động như tiếng sừng gãy đã biến mất và đưa toàn bộ không gian trở về như ban đầu, im liềm đến mức cô quạnh. Chỉ còn có thể nghe thấy tiếng mũi thi thoảng kêu vô ve ở bên tai. Thế là ông Khâm bước phong phong thẳng tới trước cửa buồng. Ngay khi ông đang chuẩn bị lặp lại câu hỏi một lần nữa, thì đột nhiên từ trong buồng lại phát ra những tiếng răng rắc rất mạnh. Tiếng động to tới mức muốn xuyên thủng màng nhĩ của ông Khâm. Ông Khâm nghĩn rằng quên đi cả sự tôn trọng lịch sự thường ngày, Mà ông vẫn dành cho người khác Là phải xin phép trước khi bước vào bên trong Khè khẽ vén tấm rèm che Ông khâm thỏ đưa mắt nhìn trộm vào bên trong Ông thấy bộ nhạc ngồi thủ lù bên trong tấm mồm trắng đục Ngồi gặm một thứ gì đó lui cui ở góc giường Lưng của mụ quay về phía của ông Căn phòng của mụ hôi hám đến đạ thường Và cái thứ tiếng đồng đó vẫn cứ phát ra không ngừng Từ một thứ mà ông không không sao đoán biết được Nó trông giống như một con gà con Những tiểu máu phun lên không ngừng Từ phía mụ nhạc đang ngồi Trên mụ nhạc vung tay ném ra một con vật Đó là một trong hai con chim của gái Đã bị moi sạch nội tạng Với máu bị rút hết sạch Ông Khâm có thể nghe tiếng nhai tóp tép Như thỏa mãn từ mụ nhạc Nhìn đến đây ông có thể nhận biết và đoán được Cái thứ mà mụ nhạc lui cui ngậm nhấm kia Chính là con chim đã bị môi hết nội tạng này Một trong hai con chim mà ông đã mua Miệng của ông Khâm há hốc kinh sợ Không thể nào nói nổi thành lời Ông có chút cảm giác buồn nôn Nhưng cố gắng nhịn lại Một nhạc lúc này còn đang xoay lưng Về phía của ông Một thích thú cười lên điên giải Rồi lại cúi xuống như cắn mạnh một thứ gì đó Một tiêu máu dài Lại phun lên bắn vào mặt tường Tiếng kêu điên giải của con chim cu gái khác hẳn là như vậy Ông Khâm lùi lại cầm giấm tin vào mắt của mình. Ông rón rén nhẹ nhàng hạ tấm màn che, cố gắng không để cho nhạc phát hiện. Sẽ ngồi thụp xuống long bộ ngồi. Ông Khâm là người theo đạo rất tin vào những điều kinh thánh đã nói, sẽ có quỷ xuất hiện, một loại quỷ ám. Nhưng mà trước nay ông tin chưa từng gặp phải chừng ngập như vậy. Mà nay gặp phải thì chừng ngập đó lại ứng nghiệm lên chính gia đình của bản thân. Cơm lại một chút ông Khâm cố nén sợ hãi bỏ ra ngoài sân dắt xe. Mặt ông cắt không ra giọt máu Sống lưng đổ mồ hôi lạnh toát Vì tiếng tim đập bình bịch như trống trầu Một tay ông dắt xe đạp Tay kia cầm chặt cây thánh giá Như chờ đợi sự cứu rỗi Rời khỏi nhà lão nhạc Ông khâm đạp xe bằng tất cả sinh mệnh Cho đến ngã ba đầu làng Ông vô tình bắt gặp lão nhạc thất hiểu đạp xe Mới thấy ông khâm lão nhạc đã vội vấy tay gọi Tao ngộ nhau lão nhạc lúc này hồ hởi Ở bác qua nhà em đi hả Em bận cái đám mà làng bên Giờ mới về đây Thế đi về nhà em làm chén trà cho nó ngọt rộng Âu Khâm xanh mặt lắc đầu Bác nhạc này Thưa hỏi khi không phải chỉ độ gần đây Sau khi đổ bệnh thì vợ bác có gì khác không Đột nhiên nghe bạn cùng mình hỏi Lão không đến làm bất ngờ Xong vốn là chỗ giao tình đã lâu Lão liền đem mai sự việc kỳ lạ đó kể cho bạn nghe Âu Khâm nghe đến đâu Thì giật mình thoan thoát đến đó Sau cùng thì ông chỉ khuyên đúng một câu Trước khi đạp xe bỏ đi Trước con mắt ngỡ ngàng của lão nhạc Chúng bạn bè tôi khuyên thật nha bác nên mời thầy về xem lại phần âm đi Có khi gia đình bác phạm phải thứ gì rồi đó Bóng dáng của ông khầm khuất dần Đặt đầu làng một lúc Lão nhạc vẫn đứng đó bất thần Thêm một lúc khi mà Qua cơn bằng hoàng Lão mới lọc cọc đạp xe trở về Về đến nhà mụ nhạc Vẫn còn nằm ngủ trong buồng Lâu lâu cổng hỏng riêng lên những tiếng đau đớn Lão nhạc đứng ở cửa buồng Nhìn vợ một lúc Rồi bỏ ra ngoài hiên ngồi suy ngẫm Kể từ ngày con mèo đen chết Và lão luôn làm nhầm rằng Việc đó là do ma làm Sau khi mụ đổ bệnh Thật lại gần như trở thành một người hoàn toàn khắc hẳn Với những thay đổi không sao chờ giấu Lắm đêm tỉnh ngủ Lão nhạc ngó vào trong buồng Thì hoàng hồn Khi thấy vợ của mình đứng thập thọ Ở sau tấm mảnh che Hai mắt mở trừng trừng nhìn lão. Hay có một lần vô tình lão thích vợ của mình vào một con chuột nhắt rồi đưa lên miệng cắn xé. lúc ấy lão chỉ cho rằng vợ của mình bệnh nặng nên phát điên. Giờ đây khi nghe người bản thân là ông không nhắc đến việc động phần âm, lão nhạc lung lay trong đầu. suy đi tính lại, cuối cùng lão nhạc quyết định đi mời thầy về xem rõ thượng hư. Nơi mà lão nhạc tới chính là một điện thờ nằm trong khu vực huyện này. Mùa điện thờ to lớn nhất nhị ở vùng này. Là nơi có thể bùa tin yến được nhiều người tin cần. Khi lão nhạc bước vào điện thờ. Thì bà đồng yến như đợi sẵn. Bà ra ngoài để tiếp đón lão. Bà đồng yến bước đến trước mặt của lão. Nhìn nét mặt lo âu thì lúc này liền nói. Sao mặt của sao vậy? Dường như có chuyện gì đó không vui có phải không? Lão nhạc ngồi xuống trước cái gỗ trong khuôn viên. Khuôn mặt suy sụp rồi đáp bẩm cô Hình như nhà con bị vong nó quấy phá Vong ư Nhưng ông gặp vong ở đâu Sợ bẩm cô để cô hiểu chuyện này Thì con xin phép là được kể tưởng tận những việc con đã gặp Lão nhạc nói xong liền đem hết tất cả những chuyện mà độ này lão gặp phải Về con mèo đen Cũng như về tính cách của vợ mình thay đổi thất thường Kèm theo đó là một sự kinh khủng trong khi Và còn lão sắt thải những con chim cu gáy Và uống máu của chúng Bà Đồng Yến nghe xong không nói thêm lời nào Chỉ lặng thinh mà ngấp nghĩ Thế bà Đồng hồi lâu không trả lời Lão Nhạc lúc này liền quỷ xuống chắp tay Xin cô hãy cứu giúp chúng con Hôm nay ta đang bận cũng giải oan ra trái chủ cho khách Bốn ngày nữa thật sẽ qua Lão Nhạc nghe vậy vái tạ rồi bỏ về Ngày buổi tối hôm ấy Bà Đồng đã tập hợp đệ tử để bàn bạc Một vị đệ tử cất giọng nói bẩm cô Liệu đây có phải là quỷ thật không Theo con thấy thì 89 phần 10 là đúng Bà Đồng gật gù nói Chính xác là quỷ Nhưng mà đừng đánh động nó Phải chuẩn bị thật kỹ kẻo màng họa Việc còn chưa kịp làm Thì đêm đó bụi nhạc chết mỗi chết trong một đêm rông tố rượp trời Mưa ẩm ẩm như chút nước Và sớm xét đánh đinh tai Hệt như cái đêm hai vợ chồng pháp bờ ao để dẫn cá vào vườn. Đám tàng của bộ nhạc diễn ra điều hưu và quảnh quẽ lắm. Dù không hiểu lý do gì khiến sắc thân cứ trương lên, ra rẻ bốc mùi gây gây. Nhưng mà tục lệ quản trong nhà ba ngày vẫn phải thực hiện. Vì vợ chồng của lão nhạc không con cái, thành ra việc trông qua linh cứu trong bộ nhạc đành phải dựa vào mấy đứa cháu họ xa. Thậm chí là cả lão nhạc cũng là người trực tiếp canh quan tài cho vợ Trước khi đem cụ áo quan ra ngoài đồng để chôn Đó là đêm đầu tiên canh quan tài quản sắc của mụ nhạc Vì lão nhạc đột nhiên lên cơn sốt cao Hiện đang nằm cấp cứu ở trạm xá xã Thành ra đêm nay chỉ có hai đứa cháu họ Đừng phân công canh quan Đó là thằng Thiêm Lắc và thằng Hai Gà Vì cả ngày đứng ra đáp lễ khách đến viếng Thêm việc mấy hôm nay sức khỏe không được tốt Thành ra mới đặt lưng là hai gà đang ngủ ngay Nó ngủ ngon lành ngay cạnh quan tài thêm lát là vẫn còn đang thức Lúc ấy thời gian đổ về tầm nửa đêm Bên trong gian nhà u ám lập lòe ánh đèn Hai thằng cháu họ cũng nằm chảy chiếu dưới đất Vì quá và mệt mỏi sau bao nhiêu thứ ập đến Cho nên thằng hai gà cũng thiếp đi đang bên màn trong giấc ngủ mộng mị Thì hai gà nghe có tiếng mở cửa rất nhẹ Làm cho nó tỉnh ngủ Lúc ấy hai gà còn đinh ninh là một người họ hàng mở cửa đi vào Hoặc là lão nhạc ở trạm xá về Thế nên chẳng màng quan tâm Nhưng mà mở cửa rồi mà không thấy tiếng bước chân Là một người cẩn trọng Hai gà tò mò mở mắt ra nhìn Thì ngay lập tức chứng kiến một cảnh tượng hết sức kỳ dị Một người đàn bà mặc váy đụp màu trắng Tóc xóa ra che kín cả mặt Tay cầm một cái cầm dây thừng mở cửa tiến vào nhà Theo sau, bà già tóc bạc này là một người đàn bà mặc quần áo màu tối, lầm đuổi bước theo. Tứng đi của người đàn bà này lật đật như con rối gỗ bị giật dây. Điều làm cho hai gà thiên lạ, đó là sợi dây thừng trong tay của bà già tóc bạc lại buộc vào chặt cổ của người đàn bà đi sau, hẽ như cảnh đám nhà giàu hay dắt chó đi dạo. Hai cái bóng cứ đi lầm đuổi mấy vòng quanh quan tài, rồi từ từ biến mất lên bậc cửa. Hai gà muốn thiết lên nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt lại. Tiếng thét không thể phát xa. Đang ú ớ thì một bàn tay lệnh toát đặt lên vai. Làm hai gà giật mình ngã ngửa ra đất. Tiếng của thằng tim lác đột ngột văng lên. Kéo hai gà trở lại thực tại. Hai gà. Mày làm cái gì ú ớ vậy hả? Đi ngủ đi. Để ta canh quan cho. Hai gà trong mày nhìn ra ngoài. Lại ngoái đầu nhìn quan tài trong lòng hoang mang. Nhưng cơn buồn ngủ kéo đến. Cho nên nhanh chóng quên đi sự việc Mà nó cho rằng đó là cơn ác mộng Ngày thứ hai canh quan Lão nhạc vẫn nằm ở trạm xá chưa về Lúc ấy là tầm 12 giờ đêm Hai gà đang âu sầu Ngồi bên bàn thờ Nén tiếng thở dài Hắn thắp cho thím của mình mấy nén nhang Để vong linh mụ nhạc không tủi lạnh Đang ngủ dột nhìn tấm bành thờ Thì bất ngờ một tiếng ồm vọng lại Ở chiếc ao sau vườn Làm cho hai gà run dày đánh rơi mít quen nhang Xuống đất Hai gà đang hoang mang tính trở ra ngoài để kiểm tra Thì bất ngờ một tiếng nhét vang lên Đập vào mắt của hắn là hình ảnh của một người đàn bà Đang đứng ngay ngoài cửa sổ Hai tay nắm chặt lấy xong cửa Rồi cất tiếng khóc nỉ non Trăng trung tuần không xoay rõ dung nhan Chỉ thấy người ấy toàn thân ướt như chuột lột Tiếng nước ở bên vặt áo chảy xuống tông tầm Bóng của người đàn bà đứng đó nhìn hai gà chầm chầm Rồi cất bước quay lưng Lại thêm một tiếng gùm như ai đó nhảy xuống ao. Làm cho ngay gà đã ướt cả quần ngã ngồi xuống lắp bắp. Thiêm, thiêm nhạc thì mới về. Tiếng hét của nó làm cho thằng Thiêm Lắc đang nằm dưới nền nhà. Bị kinh động giật mình tỉnh dậy. Thiêm Lắc nhau tới rồi hỏi dồn Cái gì thế? Cái gì mà đêm hôm mày gào toán lên thế hả? Hai gà vẫn run lên từng chập Hai hàm răng đánh vào nhau lách khách như người bị sốt rét Một lát sau định thần lại. Chỉ tay ra cửa rồi bảo Thiêm nhạc Thiêm mới về Thiêm mới đứng ở kinh nhìn tao trừng chừng Thiêm ấy còn khóc to lắm mày hả Con chó nhà hàng xóm nó sùa ầm cả lên Thiêm lắc cả kinh nhìn ra ngoài cửa sổ Đang đầm mở ánh trăng Mà dùng mình ớn lạnh Mấy giây sau mới nghi hoặc bảo Thiêm ấy còn nằm lù lù trong quan tài Còn chưa cả đem đi chôn Sao mà về được Chắc là mày ngủ mơ cho nên mày tưởng tượng thôi Hai gà vẫn lắc đầu quả quyết Cậu chẳng đã thêm lắc đành việt tiến Ra bên hông nhà để kiểm tra Mới tiến tới vị trí cửa sổ Trần thêm lác tay mét mặt mày Khi thấy vũng nước hôi thối Vẫn còn động lại Kèm theo hai dấu tay đen ngòm In rõ mấy đầu ngón tay Trên con sông cửa Chứng tỏ hồn ma cùng bộ nhạc Thực sự trở về dương gian mặt thắn khắp Đó là đêm canh quan thứ hai Đêm cuối cùng Thế lão nhạc trở về nhà Hai thằng cháu họ vì sợ quá cho nên mượn rượu để ngủ. Thức được một lát thì lão nhạc cũng thấy díu hết cả mắt mũi lại. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua. Đằng liệm đi trong giấc ngủ, thì bỗng lão nhạc thấy có gì đó vương vướng có chịu ngang mặt. Lão đưa tay lên mặt để phổi và xem thứ đó là gì, dù hai mắt vẫn còn nhắm nghiền vì chưa ngủ đủ giấc. Lão nhạc hết sức ngạc nhiên vì đó là một sợi tóc bạc như cước. Xe tóc dài lắm mắng chừng gần cả mét Lại ươn ướt, ướt rinh dính như là có mỡ bôi lên Người bật dậy láo nhạc ngẩn người ra suy nghĩ Xem từ sáng đến giờ có tiếp xúc với người đàn bà nào Có tóc dài như vậy không Xong lột loài chỉ nhớ mãi mà không nhớ ra Lão thẳng lưỡi ném cầm tóc đi rồi chờ mình nằm nghiêng Cố ép mình đi vào giấc ngủ 15 phút đồng hồ trôi qua Lão nhạc vẫn nằm nhắm nghiền nhưng tâm trí còn đang thức Và lần thứ hai lão lại thấy nhột nhột trên mặt Như có cái gì đó cọ cọ Cảm giác lạ lắm Cứ lướt qua đứt lại Theo bản năng lão nhạc đưa tay lên phổi Một lúc sau cảm giác đó lại đến Rồi lão như nín thở Như có thứ gì đó vừa rút xuống mặt Đưa tay lên chụp giật lấy Thì giật mình khi đó lại là một cọng tóc bạc Lão nhạc mở chừng mắt Trong căn nhà mờ tối Lão cảm nhận có một thứ gì đó đang ở trước mặt của mình, giống như là một dĩ cây. Lão nhạc nín thở mở to mắt ra để nhìn, nhưng không thích gì cả. Bớt chợt một luồng sẽ đánh xuống sáng trưng Trong tích tắc đó, lão đã thấy một người đàn bà với mái tóc dài đang ngồi sổm trên nắp quan tài. Đầu của người đàn bà bèn bẹt, hai mắt đỏ rực như than, toàn thân ướt súng và một mái tóc bạc xóa ra, buồn thỏng xuống gần sắt mặt của lão. Lão nhắc đến người hơi thở gấp gáp Mắt dựng như không thể nhắm lại được Cứ trộn lên trong mảnh đêm u tối là cứ nằm đơn người như vậy không biết bao lâu Không biết có phải khi nãy lão nhìn nhầm không Chỉ mong là như vậy Mồ hôi của lão chảy ướt hết cả chiếu Lão tẻ luôn cả ra quần vì sợ Giờ đây lão cảm thấy hồi hộp đang bao trùm đi toàn thân Khiến tim của lão đập liên hồi Một đàn bàn này là ai Mọi thứ dần dần trở nên im lặng Tài của lão nhạc lúc này Không còn nghe được gì đang diễn ra bên ngoài nữa Lường xét thứ hai Đánh xuống xoay giỏi không góc chết Thất một cái bóng dáng Của người đàn bà biến mất Cũng là lúc lão nhạc thoát khỏi cảm giác bóng đè Và mới thả lòng được cơ thể Lão bắt đầu hít thở Thật sâu đều bình tĩnh lại Môi của lão khu gian vì nãy giờ Toàn thở bằng miệng Lão định ngồi dậy kiếm nước uống Thì tiếng cửa canh kết vang lên Làm cho lão giật mình. Cộng với đó một luồng gió vụn vụt thổi vào. Làm ngọn đèn cầy trên bàn cúng tắt vụt. Từ ngoài mảnh mưa một dáng người với mái tóc dài ngang hông. Màu bạc trắng từ trong buồng đi ra. Cứ từ từ như vậy tới ngang cửa thì dừng lại không bước tiếp nữa. Tim của lão nhạc như muốn nhảy cả ra ngoài. Mắt của lão nhòa đi vì mồ hôi từ trên chảy xuống lem cả vào mắt. Một lúc sau cái bóng động đậy. Mà chỉ động đầy phần trên đầu mà thôi. Hãy như nó đang xoay xoay. Trời đất ơi đúng là như vậy. Cái đầu của nó đang xoay ngược lại. Mặc dù toàn thân không nghỉ nhúc nhích. Cứ chậm rãi cho đến khi cái đầu hoàn toàn xoay ngược lại. Hướng về phía lão như chiêu đùa. Lão nhạc sợ hãi vụng dậy. Hai hùng nhận ra là một chuỗi ác mộng kinh hoàng. Lão đánh liều vụt dậy bật đèn lên. Căn phòng trống không. Diện chỗ có cái thứ đứng kỳ nãy Vẫn còn vương vãi và sợi tóc Ngọn đèn tròn tù mùa hắt ánh sáng Chiếu thẳng xuống mặt Khiến cho hai đứa cháu họ trói mắt Xong vì đứng lúc mệt mỏi Cho nên hai thằng chỉ khẽ cự mình Kéo tấm chân chiên lên Chờ kín đầu chứ không thức Còn lại một mình trong căn nhà quạnh quẽ Lão nhạc bần thần một lúc Rồi mới đưa tay trong ngọn đèn cậy Trên bàn cúng Thêm một tiếng đồng hồ trôi qua Khi ấy, thời gian đổ về quãng 3 giờ sáng. Đang ngồi co do cạnh quan tài tiền đột nhiên, lão nhạc nghe thấy tiếng lội nước bị bõm vang lên ở vườn sau. Săn bồng giả đang ngấm mách vì mắc tiểu, lão vội vã trở ra nhà sau, nhân tiện tìm hiểu xem thứ gì đang quấy nước sau nhà. Vừa ló đầu ra nhà sau thì lão nhạc chợt cảm thấy đầu óc của mình ong ong, thậm chí trở nên mơ hồ. Trong nhãn cầu của lão, phía bờ ao nơi bụi cây lau sậy ngã nghiêng, Có bóng người đàn bàn tóc bạc đang đứng đó thập thọ Đôi tay quả queo như khúc củi mục đang đưa lên vẫy vẫy. Sáng hôm sau đưa bộ nhạc đi chôn Dân là ngạc nhiên khi không thấy lão nhạc đâu cả. Có lẽ ngày hôm đó gia đình của lão không có đám ma. Cuộc sống có thể vẫn diễn ra như cũ. Xong mọi thứ đã quá muộn Trong khi đám ma đang được cử hành. Có quan tài đã được đưa lên xe tang để đưa ra nghỉ địa. Thì lão nhạc khầm. Đúng ra là xác của lão nhạc Đã nằm sâu dưới đáy ao Của nhà ông lầm hàng xóm Sau đàn ấy một thời gian Mấy gia đình sống gần cái ao hoang đó Cũng dọn đi nơi khác để sinh sống Về đêm nào bên bờ ao Cũng xuất hiện ba bóng trắng ngồi đó đạp nước Cái ao từ đó bị bỏ hoang Cho đến hết năm rồi Nước vẫn còn lừng lừng